Mặt A thấm biến sắc, lúc này cô ta không buồn ngó đến sắc mặt Kha dị Thăng, vừa nâng tay chuyển họng súng liền cướp cò, không dám bắn chỗ hiểm, viên đạn ở cự ly gần cứ thế xuyên qua cánh tay Trịnh Bình, bang một tiếng nổ lớn. Sở tịch biến sắc, vừa lúc đó họng súng của A thấm không đặt trên người y, Trịnh Bình không buồn nhíu mày đã đổi tay kéo y đi vài bước. Trong khoảnh khắc đó sở tịch thậm chí nhìn thấy khói bốc lên từ lòng bàn tay đầm đề máu tươi của Trịnh Bình. Khoảng cách gần như vậy, viên đạn trực tiếp xuyên thẳng vào lòng bàn tay. Y loảng choảng hai bước, một câu nói chưa qua não bộ đã buộc khỏi miệng. Anh không sao chứ? Chỉnh Bình nhanh chóng kéo Y ra phía sau mình, thối lui ra mép thuyền. Không sao? Đau lắm không? Chỉnh Bình chưa kịp trả lời. Kha dĩ thăng đột ngột đứng dậy. Chỉnh Bình, làm người phải có chừng mực. Đây là địa bàn của tao. Sở tĩnh là hậu bối do tao một tay nuôi dạy. Khi không mày chạy đến đây làm gì? đường thằng nào thằng ấy đi, mày có đất riêng của mình, chẳng lẽ không hiểu đạo lý nước sông không phạm nước giếng? Chị Bình trầm mặc một lúc, nói, chuyện của tôi với sở tịch không khiến ông mó tay vào. Cả thị trường từ Hong Kong cho đến Đông Nam Á vốn dĩ là người phía trên cắt đặt cho các ông làm ăn tự do, giấy trắng mực đen rõ rành rành, đây không tranh cướp gì với các ông cả. Tôi không muốn ép nhau đến đường cùng, ông buông tay tôi sẽ đưa sở tịch đi. Bằng không, tôi chỉ có thể cùng ông cá chết lưới rách. Hắn không đợi Kha Dĩ Thăng đáp lại, liền tiếp tục nói, thế lực của mình tôi không bị được ông, nhưng phạm vi tôi có thể điều động lại lớn hơn nhiều lần. Súng đạn không thể so với các lĩnh vực khác. Trong ngành này, chính phủ là đại ca, quốc gia là ba lớn. Kha Dĩ Thăng, ông làm nghề này nhiều năm như vậy. Đạo lý này không hiểu được sao Gió biển rít gào Mang theo vị mặn mặn của nước biển Ẩm ướt sộc vào khoang mũi Kha dĩ thăng đứng xa xa chẳng hề động Không biết đang tính toán chuyện gì Chị Bình quay đầu khẽ nói với sở tịch Vừa rồi anh bốc phép đấy Người của anh ẩn nấp phía dưới Sẽ đặt bom dưới nước Đến lúc đó em phải cùng anh nhảy xuống biển Không vấn đề chứ Sở tịch há hốc miệng Không nói nên lời nào Ánh mắt y bỗng biến đổi Trong thoáng chốc tồn tại cảm giác bối rối. Chịnh Bình nắm lấy mu bàn tay y. Sao thế? Không. Không có gì. Chịnh Bình hơi hơi cười rộ. Chờ kết thúc chuyện này. Em muốn ở lại Hong Kong cũng được. Muốn về Bắc Kinh cũng xong. Chỉ cần cho anh cơ hội. Anh sẽ thường xuyên đến thăm em. Đừng đuổi anh ra ngoài cửa. Sở tĩ vẫn không nhúc nhích nhìn hắn lâu thật lâu. Đoạn chậm rãi gật gật đầu. Nói. Chỉ cần anh đồng ý đến. Tôi sẽ không. Sẽ không đá anh ra khỏi cửa. Thanh âm của y hòa lẫn vào trong gió. Hờ hững. Mang theo chút cảm xúc bi thương khó hiểu. Nhưng rồi rất nhanh đều biến mất. Kỳ lạ. Y nghĩ bụng. Vậy mà mình lại thấy đau. Như thể sự việc đang bắt đầu chạch ra khỏi quỹ đạo. Lại không thể nào khống chế nó. Chỉ có thể nhìn nó từng chút từng chút trôi đi càng xa. Vĩnh viễn không thể quay đầu. Kha dĩ thăng cuối cùng cũng mở miệng. Hắn đứng bên bàn tròn. Hung hăng đập bàn. Sáng giọng Không thể chấp nhận được, mày đâu phải người ở đây, dựa vào cái gì mà khu chân múa tay vào quy củ làm ăn cả trăm năm của chúng tao. Kha Gia cùng Chỉnh Bình đã có mâu thuẫn thâm căn cố đế, thế lực đại diện cho hai phe cũng nảy sinh ít nhiều xung đột. Bên Chỉnh Bình là lực lượng quốc gia, thế lực bên trên, dung túng cho địa bàn Hong Kong hàng thế kỷ, nhưng một khi lên tiếng sẽ cực kỳ đáng ngại, cực kỳ nguy hiểm. Kha Gia ở nơi này đã chiếm đất xưng vương hơn trăm năm. Bị chiêu hàng hay bị quốc hữu hóa là điều hắn không hề mong muốn. Hai thế lực cuối cùng cũng xung đột căng thẳng, mà sở tịch lại trở thành ngòi nổ quan trọng. Kha Dĩ Thăng kỳ thực nói không sai, hắn quả thực không thể chấp nhận điều kiện Trịnh Bình đưa ra. Trịnh Bình ngoài miệng nói nghe rất bùi tai, nhưng mang sở tịch đi xong rồi sao? Hắn không đời nào bỏ qua cho Kha Dĩ Thăng làm vương làm tướng, cho dù hắn bỏ qua, thế lực quốc gia phía sau cũng sẽ không cho phép. Nay mai có thể chưa làm gì, rốt cuộc sẽ có một ngày động thủ. Bọn họ đã không còn chung một lối đi, thế trận ác sẽ biến đổi. Sự tồn tại của Sở Tịch châm ngòi cho mâu thuẫn, một hồi chiến không thấy đầu rơi máu chảy, lại biến thành trận giáp lá cà súng thật đạn thật. Trịnh Bình lắc đầu. "Đã vậy tôi cũng không còn cách nào khác. Ông muốn bức tôi đến đường này, tôi cũng đành cùng ông năm ăn năm thua." Hắn giơ tay lên trời nổ súng. Vỗng chốc nhẹ nhàng thở ra. Sắp kết thúc mọi chuyện rồi. Hắn tự nhủ chính mình. Giải quyết xong Kha Dĩ Thăng. Hắn vẫn còn rất dài rất dài thời gian chậm rãi sống bên sở tịch. Rồi một ngày nào đó hắn sẽ khiến sở tịch yêu mình. Bọn họ còn dư giả thời gian. Phải không? Mấy thủ hà của Kha Dĩ Thăng thấy Trịnh Bình dương súng. Nhao nhao tiến liên trực bắn. Đúng vào lúc này Kha Dĩ Thăng bỗng ha ha cười một tiếng. Lớn giọng nói. Trịnh Bình... Mày cho rằng ám toán tao xong, có thể mang cậu sở đi. Chị Bình còn chưa kịp trả lời, bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Khoảnh khắc này toàn thân hắn sững sờ, tiếng máu chảy từng giọt rõ ràng một cách kỳ lạ. Hắn chậm rãi buông tay, cũng vô lực bóp cò súng. Chị Bình chỉ còn đủ sức quay đầu lại nhìn hướng sở tịch sở tịch lạnh lùng nhìn hắn, rút tay lại, từ lưng của hắn rút ra một con dao loang lổ máu. Chị Bình trong thoáng chốc không thể nào tin được. Hắn dương mắt nhìn sở tịch, như thể tất thảy trước mắt chỉ là một cơn ác mộng, chỉ cần hét to một tiếng là có thể tỉnh lại. Nhưng lúc này hắn nào có hét lên được, hé miệng chỉ phát ra những tiếng khàn khàn yếu ớt. Sở tịch, em, sở tịch không lời nào biện bạch, y cho rằng mình sẽ vô cùng căm phẫn, y cho rằng từng ly từng tí ớt hận đã trải qua đều sẽ theo máu tươi trôi đi sạch sẽ. Y cho rằng khoảnh khắc một dao đâm xuống sẽ nhanh giải phóng cho những ân oán hận thù trước đây. Mà sau giây phút hai tay nhuống đầy máu tươi, Y mới thỉnh lình nhận ra, máu của người đàn ông kia lại nóng rực đến vậy. Mang theo hơi ấm từ trái tim. Mang theo một luồng hơi ấm không vấy bẩn từ trái tim toàn vẹn yêu thương mình. Trải qua rất nhiều chuyện, Y mới bừng tỉnh nhận ra bộ mặt thật nhất cốt lõi nhất của sự việc. Nhưng Y đã lạc lối trong làn sương mù. Vĩnh viễn không tìm ra phương hướng quay về điểm xuất phát Chỉnh Bình cười khổ Lúc này hắn vẫn còn sức nổ súng ra hiệu Nhóm người hắn bố trí sẽ lập tức xông tới Băm vằm chiếc du thuyền này ra từng mảnh Nhưng hắn không làm Hắn tự từ, từ buông súng Thân thể suy yếu không còn đủ sức chống đỡ sức nặng của bản thân Hắn rửa lên mép thuyền Sở tịch vươn tay đặt lên ngực hắn Đừng như vậy Đừng chạm vào nơi đó Chỉnh Bình trong tim niệm từng câu từng chữ em yêu à, đừng chạm vào nơi gần trái tim kia, anh đau lắm, rất đau rất đau. Sở tịch nhắm mắt lại, trong nháy mắt trịnh bình ngỡ rằng thấy y rơi lệ, nhưng hắn không dám chắc là thật hay không. Ngay trong giây phút ngắn ngủi đó cảm giác hẫng người ập đến, gió gào rít bên tai, hắn biết mình bị đẩy khỏi du thuyền. Trong khoảnh khắc trước khi mất đi ý thức hắn gắng sức nhìn xem sở tịch có đúng là rơi lệ hay không. Nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách giữa mình và sở tịch ngày một xa. Tất cả đều mơ hồ lẫn lộn Mái tóc người kia tung bay trong gió. Từng đường nét khuôn mặt từng nội tương tư đều khắc sâu vào xương cốt. Nhớ mãi không quên, như một bức hoạc cuối cùng của nhân thế. Sẽ không đâu, chỉ bình nghĩ. Người này nhất định sẽ không rơi lệ. Nước biển lạnh lẻo tràn vào miệng mũi, lạnh bút thấu xương. Đó là cảm giác cuối cùng của hắn. Hắn rơi xuống nước. Nhanh chóng biến mất trên mặt biển mịt mờ. Sở tịch không nhúc nhích đứng nhìn mặt biển một hồi lâu. Kha dĩ thăng đi đến sau lưng y khẽ hỏi. Con có chắc sẽ giết chết trịnh bình không? Sở tịch không nói lời nào. Kha dĩ thăng ló đầu xem. Sở tịch thì ra đang khóc. Không phải khóc giống lên. Trên mặt y không chút cảm xúc. Như một bức phù điêu tĩnh lặng mà tinh xảo. Thế nhưng nước mắt của y chậm rãi rơi xuống. Dần dần ướt đẫm cả gương mặt. Kha dĩ thăng không biết phải nói sao, mãi sau mới khó khăn ấp uống một câu, con đừng như vậy. Hắn căn bản muốn an ủi sở tịch một chút, nhưng còn chưa nói xong, sở tịch ngắt lời hắn, sẽ giết chết. Y ngập ngừng, nói, tôi cho người thả cá mập dưới này. Kha dĩ thăng giật mình nhướng mắt nhìn Y, trong lòng không thể không thấy rét lạnh. Sở tịch hít sâu một hơi, sắc mặt bình thường như cũ, đứng dậy nói, chúng ta về thôi. Y đi được hai bước, Lúc đi qua va vào người A thấm chỉ nghe thấy ả đàn bà kia mím môi cười, cậu sợ gió to quá bị hoa mắt hả, có cần khăn lau không? Sở tịch mặt vô biểu tình liếc nhìn ả, thình lình vung tay ra, A thấm chỉ thấy trước mặt một cơn gió lạnh cắt qua, nhanh đến mức không kịp né tránh, tới lúc nhìn rõ sở tịch đã chém xong một dao, trên mặt ả bỏng rát vì đau, đưa tay sờ vào mặt đã đầm đề máu, đàn bà rốt cuộc vẫn coi trọng nhan sắc. Bất kể cô gái nào cũng không thể không quan tâm đến mặt mày, A Thấm nhìn thấy vừa kinh hãi vừa cam tức, giọng nói giít lên, cậu sợ, thế này là thế nào? Sở tịch cười lạnh không đáp, dảo bước lên phía khoang thuyền, A Thấm thất lễ xong tới kéo y lại, phẫn nụ chất vấn, cậu làm gì? Sao lại rạch mặt người ta? Sở tịch nhìn ả hồi lâu, ánh mắt của y vô cùng đáng sợ, A Thấm là sát thủ lâu năm cũng không nén được thối lui nửa bước. Trong phốt chốc có ảo giác, dường như sở tịch lên cơn giận chó đánh mèo, y ức chế muốn đập phá thứ gì đó mà giờ lại trút giận lên đầu à. Thế nhưng sở tịch rốt cuộc không làm như vậy, y quyệt qua vai A thấm mà đi, lạnh lùng vứt lại một câu, ai cho cô được phép nổ súng bắn anh ta. A thấm bỗng chốc không nói nên lời, chỉ thấy cơn gió khẽ thổi khi sở tịch lướt qua, lẫn lộn mùi máu trong gió biển, cùng với nội thê lương đầy vơi khó tả. Truy cập trang web chuyệnaudio.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Trương 41 đồng xa suốt đêm đứng ở cổng lớn sở ra đợi người trở về. Mãi đến khi trời hừng sáng mới thấy một chiếc xe chậm rãi đi tới rừng trước cửa. Cô vội vàng sửa sang quần áo chạy lại, kéo cửa xe, cậu sở. Kim Thạch quay về phía cô suyệt một tiếng, ngủ rồi. Đồng xa liếc nhìn trong xe, sở tịch một tay đỡ chán, che đi hơn nửa khuôn mặt. Sắc mặt y vô cùng khó coi, dường như tái nhợt không còn hột máu. Cô bỗng giảm nhẹ thanh âm, khẽ lay lay sở tịch. Cậu sở, về nhà rồi, vào phòng nghỉ. Cậu sở, tiếng nói của sở tịch vọng ra từ sau bàn tay, trầm thấp rõ ràng. Đừng ồn, tôi ngồi một lát. Đồng xa im lặng, cô và Kim Thạch đứng trong cơn gió lạnh quảnh quẽ của buổi sớm tinh mơ. Sắc trời ảm đạm làm cho bốn phía đều mịt mờ, bóng cây trằng trịt trên nền đất. Cảnh lá phát ra âm thanh khe khẽ, xào sạc. Sở tịch ngồi trong xe ô tô, y vẫn còn sống, vẫn còn hô hấp, lòng ngực vẫn khiến người ta có cảm giác đang phập phòng. Thế nhưng y bất động ngồi trong đó, tư thế mệt mỏi nhường ấy mà như sắp ngục ngã đến nơi, khiến cho đồng xa bỗng chốc sinh ra ảo giác. Cô cảm thấy những gì chống đỡ cho cuộc sống và sinh mạng của sở tịch đang chậm rãi, từng chút từng chút một biến mất, y đang chết dần chết mòn. Thế giới của y bắt đầu sụp đổ, từ cho bụi, rồi bùn đất, gạch đá, từng khối từng khối đổ nát thê lương, khói súng hỗn loạn tứ phía, đến khi hoàn toàn nuốt chọn lấy y, vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng. Sở tịch khe khẽ xua tay, cắt đứt mạch suy nghĩ của đồng Sa Y bám vào cửa xe, thấp giọng khàn khàn nói. Quản gia đâu? Đồng xa cúi người hỏi, hay là ngài về phòng đã rồi nói? Ngoài này lạnh lắm, ngài. Sở tịch lặp lại lần nữa. Quản gia đâu? Đồng xa xứng lại. Quay đầu ra lệnh. Đi gọi quản gia. Quản gia nhanh chóng tới. Thoáng chúc đã có mặt. Gió rét rạng sáng không làm ông ngừng vã mồ hôi. Cậu chủ. Cậu chủ này có việc gì? Có gì cần phân phó? Cửa xe mở lớn. Sở tịch ngồi trên xe. Nghiêng mặt. Thanh âm mệt mỏi mà trầm thấp nói câu gì đó. Quản gia đứng xa không nghe rõ. Đồng xa thúc dục ông. Đến gần chút. Nhanh Quản gia lập tức gật đầu nói, rồi, rồi, đoạn đến bên sở tịch, sở tịch lặp lại câu hỏi, ông biết cử hành tang lễ không? Quản gia nghiêng mình đáp, cậu chủ, tôi làm ở sở gia cả đời, đám tang lớn nhỏ đều trải qua nhiều lần rồi, dù chưa lo liệu nhưng cũng nghe qua, ngài có gì phân phó cứ việc nói cho tôi. Sở tịch thật lâu cũng không nói gì, cuối cùng thở dài đáp, được rồi, ông... Ông giúp tôi làm cái mộ chôn quần áo di vật. Quản gia thất kinh, làm cho cậu chủ. Cậu chủ ngày còn trẻ, đừng sở tịch ngắt lời ông. Y với tay mò mẫm phía bên kia xe, đoạn lôi ra một chiếc áo sơ mi. Quản gia chưa từng thấy qua chiếc áo kiểu này. Xem kích cỡ cũng không phải quần áo của sở tịch. Ông ôm một bụng đầy nghi hoặc cầm lấy. Sau đó chỉ thấy sở tịch ngồi dậy, chậm rãi cởi áo khoác ra đưa cho mình, nói. Để cùng nhau làm thành ngôi mộ. Đồng xa xông lên trước một bước, cô gái đi theo sở tịch đã chứng kiến không ít sóng to gió lớn, thời điểm sở ra gặp khó khăn nhất cũng có mặt, lúc này thanh âm sắc nhọn có phần hơi thất lệ, cậu sở ngài không được như vậy, làm gì có người sống nào xây mộ cho mình. Sở ra vài trăm miệng ăn mấy thế hệ đều trông cậy vào ngài, ngài đừng như vậy, sở tịch yên lặng ngồi trong đó, mãi sau thở dài một hơi. Vẫn kiên quyết rùi áo khoác của mình cùng chiếc áo sơ mi kia vào tay quản gia. Lực tay của y mạnh khác thường, quản gia không dám từ chối, nhanh tay nhận lấy. Nhưng ông vẫn cảm thấy không ổn, vẫn theo sau khuyên bảo, Cậu chủ ngài có điều gì vướng bận trong lòng, hãy nghỉ thoáng một chút, cuộc đời còn dài mà. Sở tịch bình thản đáp, chọn nơi phong thủy tốt, ở chỗ sân sau của tôi. Đừng vào mổ tổ nhà chúng ta. Y đứng lên, dơ tay về phía đồng xa. Dìu tôi, đồng xa đỡ lấy oai tay sở tịch lạnh ngoài sức tưởng tượng, dường như còn đang khẽ run dẩy. Cảm giác này vi diệu mà kỳ quái, chẳng khác nào dòng nước lạnh lẻo tràn vào tim gan đồng xa, khiến cô không thể không dùng mình. Lễ đính hôn của sở tịch bất ngờ trùng với ngày được chọn khởi công xây mộ. Quản gia chọn tới chọn lui cũng không kiếm được chỗ nào trong sân sau sở ra có phong thủy tốt. Phong thủy phải có gió có nước mới sinh sôi. Mà sân sao rộng lớn lại bằng phẳng Nước thì cũng có Nhưng sao đủ địa thế mà sinh với xôi Thầy phong thủy nói chỗ đó không hợp để xây mộ Vật thể chôn xuống dễ bị biến trá Áo quần cho vào sẽ ảnh hưởng vận thế Tốt nhất không được xây mộ di vật ở đó Nhưng sở tịch kiên quyết không theo Y liếc mắt từ cửa sổ phòng ngủ của mình Chỉ bừa vào một khoảng đất rồi nói Cứ khởi công ở đây Quản gia gần như quỳ sụp xuống Cậu chủ ngài đừng như vậy mà Như vậy là thế nào? Sở tịch lạnh lùng nói, con người luôn gặp đại nạn, điều này không ai tránh khỏi. Tôi cũng không tránh được. Ánh mặt trời xế chưa xuyên qua xong cửa sổ, nhàn nhạt yếu ớt chiếu trên mặt đất. Sở tịch trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên hỏi quản gia, ông có thuộc từ không? Quản gia là người từ đại lục tới, khi còn bé đi học ở đại lục, sau lại theo cha mẹ đến làm trong sở gia, quốc ngữ vẫn còn nói rất lưu loát, nghe thế liền đáp. Biết chứ, cậu chủ muốn nghe bài từ nào, là bài kết tóc nên vợ chồng, ân ái không hoài nghi, quản gia sững sờ, sau đó thực sự quỳ xuống, ngài đừng như vậy mà thiếu da. Sở tịch nghiêng đầu nhìn ông, mang vẻ xa cách, nét mặt lãnh đạm, giọng nói nhạt nhòa như mê man, tôi như thế nào được đây, các người muốn tôi ra làm sao nữa, y mỏi mệt nhắm mắt lại, tham thìn dai dĩ một, khứ khứ tổng thử từ. Trinh dịch tại chiến trường, tương kiến vị hữu kỳ, ác thủ nhất trường thán, lệ vi sinh biệt tư, nỗ lực ái xuân hoa, mạc vong hoan lạc thì, sinh đương phục lai quy, tử đương, tử đương trường tương tư, nếu còn sống sẽ gặp lại nhau người kia đã không thể quay về gặp mặt rồi, nếu chết sẽ còn nhớ nhau mãi dòng đời chậm rãi một người lẻ loi bước đi, tương tư tới lúc chết, đến khi nào mới kết thúc đây, quản gia vừa ngẩn đầu. Sở tịch ôm xiết lồng ngực, bỗng ho ra một búng máu. Quản gia kinh hái thất sắc, cậu sở. Vệt máu đỏ sẫm li ti bắn lên vạt áo và mu bàn tay. Mạch máu xanh đập thình thịch dưới làn da trắng nhợt, như thể sẽ nổ tung bất kỳ lúc nào. Quản gia nhào lên phía trước, giọng nói lạc đi. Bác sĩ, bác sĩ mau tới. Bác sĩ, sở tịch yên lặng ngồi nghiêng đầu trên ghế, vết máu theo khóe miệng chảy xuống cằm. Giả dày xuất huyết đỏ thấm loang lổ trông thực kinh hoàng. Y lặng lẽ như vậy, cho nên khi thủ hạ tông cửa vào, bác sĩ vội vàng chạy đến, đồng xa khóc lóc khàn dọc. Tất cả đều không can hệ gì đến oai y để mặc cho bác sĩ săn sóc, thuốc từ tĩnh mạch trên mu bàn tay truyền vào cơ thể, lạnh rừng ấy, lạnh lẽo thấu xương. Tiếng bước chân người đến kẻ đi, tiếng dụng cụ giải phẫu va vào nhau, tiếng người nói, tiếng nức nở. Ánh mắt sợ hãi tránh né của mọi người. Tất cả như dần dần lùi xa. Tất cả đều không can hệ gì đến oai cảm giác lạnh lẽo cứ thế làm người ta bước rứt khó chịu. Khiến y không thể không tưởng nhớ đến cái ôm của người đàn ông kia. Ấm áp vừa đủ, nóng rực thấu xương. Người kia giờ có lạnh không? Trôi giặt trong nước biển lạnh cóng. Anh ở bao sâu dưới đáy biển. Máu thịt trong cơ thể anh. Xương tùy anh liệu có đóng thành băng? Khoảng cách giữa họ quá xa như vậy. Người đàn ông đã từng lẻo đẻo theo sau y đuổi đánh cũng không rời, vĩnh viễn không còn mang theo nét cười đến vô lại, vĩnh viễn không còn mặt dày trở về đây. Anh đi rồi, cũng không bao giờ quay trở lại. Một buổi tối đầu xuân, sở ra đại công tử ngã bệnh nặng, liệt dường không dậy. Thiên Hà không ngừng đua nhau bàn luận, nhưng xem ra chẳng ai biết rõ đầu cua tai nheo. Sở tịch sức khỏe trước giờ không tốt, điều này ai chẳng hay, nhưng đùng một cái truyền ra tin như vậy. Cũng điều ác ý gì tai nhau ít nhiều. Vài ngày sau lại có tin. Đồng xa thân phận cấp dưới vẫn ở bên chăm lo sở tịch một bước không rời. Nhờ cô săn sóc. Sở tịch nhanh chóng hồi phục. Sở ra trên dưới đều cảm phục đức hạnh của đồng xa. Sở tịch vừa khỏe lên. Đã ra lệnh thông báo lễ đính hôn. Cũng có kẻ ở miệng nói sở tịch biết mình mệnh không còn dài. Càng sớm sinh ra nòi giống càng tốt. Thế nên mới nhanh nhanh chóng chóng cưới xin. Người khác lại phản bác nói trịnh ra sau khi khí lực đại bại thì sở tịch cùng kha gia nắm chung thiên hạ tiền đồ về sau càng ngày càng rộng mở, chỉ cần hưởng thủ giàu sang cũng được, mệnh không dài là thế nào. Sự thật ra làm sao cũng chẳng ai hay biết. Ngày đính hôn sở tịch dậy từ rất sớm, đứng trước gương cẩn thận xem xét chính mình. Gương mặt y thật bình thản, thật nhợt nhạt, có chút tĩnh lặng thiếu sức sống, nhưng ít nhất vẫn còn dáng vẻ quý khí. Có thể thông thả bình tĩnh xuất hiện trước giới thượng lưu. Không nhìn ra một chút đau thương. Đồng xa đứng đằng sau y lặng lẽ đưa lên áo khoác ngoài. Sở tịch từ trong gương nhìn cô. Nhìn tôi thế nào? Trông ngài. Rất đẹp. Vậy tốt rồi. Sở tịch xoay người lại. Đồng xa giúp y đeo cả vạt. Nền đen sọc chéo đỏ. Sắc màu sang trọng mà thê lương. Cô bỗng nghe thấy sở tịch khẽ khẳng thở dài nói. 10 ngày rồi. Đồng sa thuận miệng hỏi. Cái gì 10 ngày? Anh ta ở dưới nước 10 ngày. Đồng xa ngẩn đầu nhìn sở tịch. Sườn mặt người thanh niên trong nắng sớm mơ hồ không rõ. Nhàn nhạt nhẹ nhàng. Dường như có gì đó từ thân thể y biến mất. Chỉ bình đi rồi. Mang theo một phần trong y đi khỏi. Vĩnh viễn không quay về. Đồng xa lúc này không biết nghĩ ra làm sao. Từ cha sinh mẹ đẻ cô chưa có gan làm ra hành động này. Cô vươn tay ôm chặt lấy gáy sở tịch làm cho y cúi xuống nhìn mình. Bọn họ cách nhau thật gần. Chính cô cũng không nhận ra giọng nói của mình có chút nghẹn ngào. Cậu sợ, chỉnh bình đi rồi. Hắn ta hãm hại ngài. Hiện tại hắn sẽ không quay về làm tổn thương ngài nữa. Ngài còn có em. Còn có nhiều người như vậy bên mình. Còn có sở ra. Ngài không phải mất đi tất cả. Sở tịch bỗng nhiên cười khổ. Y vỗ vỗ bả vai đồng xa. Chậm rãi xoay mình. Dảo bước về phía cửa. Bước chân khó nhận ra là đang không vững. Đồng xa muốn bước lên dìu y, nhưng y tránh né. Khi ra đến tận cổng bước lên xe y đều tự mình từng bước đi, không cần đến cô phụ giúp. Truy cập trang web chuyenaudio.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 42 lễ đính hôn của sở tị chẳng mấy chốc trở thành sự kiện lớn. Một tầng lầu của trung tâm lễ hội đều được bao trọn Sàn nhà cùng vách tường toàn bộ nạm vàng, đèn thạch anh đút đến rực rỡ. Giàn nhạc đang diễn tấu hành khúc hôn lễ, quần là áo lượt ăn uống linh đình. Các đại gia phong độ người người cùng các tiểu thư hoa thơm bướm lượn giới thượng lưu cười nói vui vẻ. Đồng xa vặt váy thước tha cùng hai đứa nhỏ đáng yêu theo sau nâng váy, khoác theo giỏ hoa, cánh hoa phấp phới rơi xuống sàn nhà. Một đứa bé nâng váy nải thanh nãi khí nói với đồng Sa: chị ơi chị đẹp quá. Đồng Sa cười bẻo má con nhỏ, chỉ vào sở tịch nói, chị có đẹp bằng anh ấy không? Sở tịch thản nhiên không nói gì Y đã uống không ít Trong lễ đính hôn dù ai mời y cũng một hơi uống cạn không trước mắt Kha dĩ thăng cũng không vừa Hắn uống chán chê xong còn ép sở tịch uống Sở tịch cũng lạnh lùng tiếp từng ly từng ly với hắn Đến khi uống tới mức ôm tường mới đứng được liền bị đồng sa vội vàng kéo đi Cậu sở đừng uống nữa Đừng uống Kim Thạch Qua kéo cậu ấy đi Kim Thạch đứng đằng sau nốc rượu Một phút bất cẩn đã không đuổi kịp Sở tịch nghiêng đầu thấy một người, bỗng cười một cái rồi rào bước đến túm lấy người ta, hoa, lưu triệt. Lưu triệt đóng bộ tay trang đen tuyển, im lặng hồi lâu rồi mạnh tay nâng cốc hát thẳng vào mặt sở tịch. Đám người xung quanh sợ cứng người, kim thạch vài bước đã xông lên chờ lệnh, nào ai biết sở tịch vút mặt, rót thêm rượu rúi vào tay lưu triệt. Khẽ cười nói, cậu hát đi, hát nữa đi nào. Lưu triệt ngửa đầu uống cạn, rót một ly cho sở tịch. Gần từng câu từng chữ, hết đi, tôi mời cậu. Sở tịch một ngụm nốc cạn, lưu triệt lại mời một ly, sở tịch lại uống hết. Y uống một ly lưu triệt bồi thêm một ly, được vài chén thì sở tịch đứng không nổi. Vừa muốn ngục thì bị lưu triệt xúc lên, nhìn thẳng vào y nghiến răng nghiến lợi nói, sao cậu nhẫn tâm. Sở tịch không giải ruộng, cứ như vậy bám vào tay hắn, nửa tỉnh nửa say nhìn lưu triệt lâu thật lâu, bỗng hơi cười cười, cười thanh âm lẻ nhè đáp. Trịnh Bình sao hôm nay giọng nói của anh lạ vậy Ánh mắt y thật sáng, như thể hơi rượu đã hóa thành nước lã. Ánh đèn lộng lẫy phản chiếu, sóng mắt lay động khiến người ta không thể nhìn vào. Lưu Triệt không biết phải nói sao, đồng xa giành lấy sở tịch liến thoáng gọi. Kim Thạch, Kim Thạch, cậu sở mệt rồi, đỡ cậu ấy đi. Kim Thạch lôi sành sạch sở tịch vào phòng nghỉ. Lưu Triệt xa xăm dõi theo bọn họ rời đi, như thể toàn thân cứng đơ tại chỗ. Cầm lấy ly rượu giữa lưng chừng không hề nhúc nhích. Kim thạch nào dám trần trừ, rúi sở tịch lên chiếc ghế trong phòng nghỉ, nhanh chóng gọi người đun nước pha trà hầu hạ. Sở tịch hơi say, nhìn thấy bóng dáng đồng xa trước mặt mình lượn tới lượn lui. Sáng giọng một tiếng, cô đứng lại cho tôi. Người xung quanh đứng hình, đồng xa hiện giờ nói thế nào cũng là hôn thê của y. Ai đời lại ra lệnh cho vợ chưa cưới của mình như vậy. Kim thạch gión dén khuyên y, cậu sở à cậu đừng nói năng vậy, đây đây, đồng xa ngăn hắn lại, khe khẽ lắc đầu, đoạn đứng nghiêm tại chỗ, thấp giọng hỏi, cậu sở có gì phân phó, sở tịch bóp chán nhận lấy trà, uống một ngụm, một tay hất chén trà. uống thượng hạng tử anh vỡ tan tành trên đất, choang một tiếng trong trèo vang lên, xung quanh ai ai cũng chật tự yên ắng như ve sầu mùa đông, tôi phải về. Sở Tịch mang theo men say lẻn nhè nói, "Bảo bọn họ tôi say rồi." Kim Thạch lại lần nữa nhìn không nổi xen vào, "Vậy không được đâu, hôn lễ của ngài cơ mà, có phải giữ hôn lễ người khác đâu mà bỏ dở giữa chừng." Lần này đồng xa không kịp ngăn, Sở Tịch chừng mắt nhìn Kim Thạch nói, "Anh nói lại câu nữa." "Tôi nói dù thế nào ngài cũng nên chờ đến khi hôn lễ kết thúc." Sở Tịch đứng bật dậy co giò hung hăng đạp cho Kim Thạch một phát. Kim Thạch trợ tay không kịp Trước mắt đã ngã nhào trên đất Sở tính quay người đạp đổ ghế to mồm mắng chửi Thằng mẹ nào cho phép anh hô ba hết bốn với tôi Hết người nọ đến người kia bám theo tôi nói không được thế này không được thế kia Giỏi thì mai lên ngồi vị trí này Tôi xem các người làm sao thì làm Lần này y nổi giận thật làm cho người ta không hiểu ra làm sao Người khác chẳng biết khuyên thế nào Chỉ đành nhau nhau như ông vỡ tổ chạy tới chạy lui giữ lấy y rồi tranh nhau nói cậu sở đừng tức giận hại thân trong ngày đại hỷ. Nào ai biết bình thường tính tình y không tệ, rượu vào lại hung hăng đến vậy, vung tay đẩy đám người. Của quảng lào đảo bám tường đi ra, nói, ông đây cứ thế đi về đấy, đừng hòng ai bắt ông ở lại cái hôn lễ ồn ào bát nháo này. Đồng xa tiến lên đỡ lấy y, nhẹ giọng khuyên bảo, cậu sở ngài đừng giận, bọn họ không hiểu chuyện. Không biết ngài cần cái gì, chúng ta về đi, về ngủ ngon một giấc. Không phải ngài muốn xem mộ di vật xây xong chưa à? Em bảo bọn họ làm suốt đêm rồi, chúng ta về xem làm ra sao rồi nhé. Sở tịch rút cuộc bình tĩnh lại, chịu để cô đưa ra ngoài. Kim Thạch cũng không hiểu mình nói sai câu nào để công tử bột phát cáo như vậy. Lúc này chỉ đành co đầu rột cổ đi mở cửa, vừa mở vừa thì thào nói, hầy nổi khùng như vậy. Cho ai xem không biết, đồng xa nghiêm mặt nhìn hắn lắc lắc đầu, còn không mau câm miệng lái xe đi. Ba người họ ngồi trong xe, vệ sĩ ngồi trong các xe khác xung quanh. Kim Thạch mở cửa phía trước, đồng xa dìu sở tịch ngồi lên ghế sau, lập tức thấy sở tịch gật vụ ngủ mất. Ngoài cửa xe ánh đèn đêm Hong Kong lộng lấy biến ảo, chiếu lên gương mặt sở tịch càng thêm tĩnh lặng má yếu đuối. Cứ như chỉ có trong mơ thế này mới có thể tạm thời quên đi những chuyện y canh cánh trong lòng. Kim Thạch từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn họ, chật chật hai tiếng. Người đẹp cô thấy chưa, nào phải cô gả cho thằng đó. Cô chỉ gắn thêm cái chức hôn thê rồi mặc kệ ra sao thì ra thôi. Đồng xa mới đầu không đáp, hồi lâu sau thở dài một tiếng. Khẽ đáp, tôi cũng đâu muốn gả cho anh ta. Kim Thạch liếc một cái, không phải cô mê tít cậu ta sao. Nhưng tôi đâu muốn gả cho người ta, đồng xa nghĩ một lát, không biết phải hình dung cảm xúc ra sao, chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ một người, nhưng mà, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến gần gũi người ta, thì ra cô yêu kiểu lát on, cũng có thể nói thế, đồng xa thở dài thường thượt, cảnh vật hai bên đường vun bút lao qua, gió đêm lao sao, mang theo hơi thở đặc trưng của thành phố, bọn họ chẳng mấy chốc về đến sân lớn sở ra, Mới vào cửa sở tịch đã tỉnh lại, hé mắt ra hỏi, về rồi à, đồng sao khẽ đáp, về rồi, cậu sở mau vào trong nghỉ nhé, ra sân sau, kim thạch lái xe ra sân sau, dưới trang quản gia cùng rất nhiều thủ hạ đang ở đó thi công, vừa thấy xe đến, lập tức vui vẻ chạy lại báo cáo tình hình, sở tịch nào có tâm tư nghe ông nói gì, lập tức phẩy tay cho qua chuyện. Ai mà biết được nam thanh niên quyền cao chức trọng trong giới quân hòa hắc đạo này đang nghĩ gì? Y chỉ yên lặng ngồi trong xe, từ cửa xe, ánh mắt mơ màng, chẳng rõ qua tấm kính nhìn thấy điều gì. Thật lâu sau sở tịch chỉ vào mộ di vật, nói với Đồng Sa, tôi sau trăm tuổi thì chôn vào đó. Đồng Sa thiếu điều quỳ xuống chân y, cậu sở ngài đang nói gì vậy? Ngài nói sở ra trên dưới bao nhiêu người phải làm sao đây? Chỗ này, sở tịch ôm lấy tim mình. Khó chịu lắm, chẳng biết vì sao, tôi cứ nghĩ người đàn ông đó chết đi mình sẽ thật vui sướng, nhưng thật ra không hề như vậy. Kim Thạch lại một lần nữa không giữ mồm giữ miệng, trong lòng có cảm giác không nói không được, Xác định dù nói ra xong có bị phạt mất tiền lương tháng sau cũng cam tâm tình nguyện. Tôi đã bảo ngài sẽ hối hận mà, chỉnh bình nhà người ta có chỗ nào không tốt để bị ngài khinh bỉ bậy, kết quả cắt đứt xong xuôi rồi ngài rảnh vặt chính mình, có khổ không? Sở tịch nghĩ ngợi, thế mà gật đầu đáp, anh nói đúng, y trầm mặc hồi lâu, thở dài, vĩnh viễn sẽ không còn người nào ngốc nghếch như hắn không màng hậu quả, không tính được mất. Người như hắn, ti tiện, có lẽ đến phút cuối cũng không. Không hận tôi, đồng xa rất muốn nói em cũng như vậy, em cũng sẽ toàn tâm toàn ý không màng được mất đi theo ngài, nhưng lời ứ nghẹn trong yết hầu, bức bối khó nhìn, như thể không tài nào nói ra được. Cô Dương mắt thấy trong khóe mắt sở tịch như có ánh nước trong veo, chẳng biết có phải do ánh đèn, một thoáng liền biến mất. Sở tịch nói, tôi hận hắn rừng này, hắn lại không hề hận tôi, dù thế nào cũng không hận, còn nói đi nói lại hắn yêu tôi. Thật không công bằng, y nghẹn ngào, thật không công bằng. Ai cũng có lúc như vậy, mất đi rồi mới thấy nhớ nhung, đổ ấm cùng hơi thở người nọ bên mình đã quen thuộc tới phát chán. Rồi có một ngày hắn không còn nữa, ngươi sẽ vui mừng trong chốc lát rồi cảm thấy mất mát chất chồng. Dù sao người đó yêu y như vậy, dù sao tất cả những gì người đó làm, đều chỉ vì yêu ai bên cạnh y dù là loại người nào cũng đều vì muôn vàn lý do bám theo y, có thể là tài sản, quyền lực, tiền đồ, tính mạng người thân, vì rất nhiều lý do không tiện cho ai biết. Chỉ có người đàn ông kia, tất cả những đau thương, tất cả những giải thoát, Tất cả những nụ cười, tất cả những cái ôm, đều không ngoài một thứ gọi là tình yêu. Ngoại trừ yêu, không còn gì khác. Nhưng giờ đây y tự tay đẩy người kia xuống đáy biển thâm sâu lạnh lẽo, nơi đó lạnh thấu xương. Ngực của hắn bị đâm một lỗ thủng, nước biển tràn vào, còn có thể giữ nguyên độ ấm không? Sở tịch không dám nghĩ. Y thống hận mình đã như vậy, hèn yếu nhu nhược, không biết làm cái gì tốt. Y cũng thống hận chỉnh bình. Ở nơi ngóc ngách kín đáo nhất yếu đuối nhất trong tâm khảm y, nơi mà ngay cả y cũng khó khăn tìm đến, lại thấy một linh hồn yếu nhược, vô thanh vô tức nhận lấy cái ôm quen thuộc của người đàn ông. Sở tịch buổi tối rốt cuộc vẫn không về, y ngủ tại gian trong cuộc phòng đọc sách. Đồng xa đi theo y suốt biết y đi vào giấc ngủ, trước khi ngủ còn nghe y lơ mơ phân phó một câu, mở cổng chính ra, đừng bảo bọn họ đóng vào. Đồng xa nhẹ nhàng khuyên giải, sao vậy? Muộn thế này rồi, sở tịch ngập ngừng, vì tôi đồng ý với hắn rồi. Ai? Chịnh Bình, đồng xa do dự trong chốc lát, khẽ hỏi, ngài đáp ứng hắn cái gì? Sở tịch không trả lời, qua một hồi lâu y trở mình, thì thào nói, nhỡ đâu hắn trở về, không được nhốt hắn ngoài cửa. Đồng xa bỗng chốc không biết nói sao mới được, lúc sau cô thấy sở tịch ngủ rồi, mới nhẹ tay nhẹ chân đi ra sai người đừng đóng cửa. Trong tâm khảm cô vẫn đặt mình ở một vị trí rất thấp, cô lắng nghe mệnh lệnh của sở tịch, nghe theo ý nguyện sở ra Đây là điểm chung của thủ hại cho một gia tộc lâu năm, tâm lý này khó mà thay đổi. Cho dù địa vị trên danh nghĩa của cô đã vươn cao, cho dù cô không đồng ý mệnh lệnh của sở tịch, nhưng cô vẫn làm theo. Cô đặt chiếc giường con ngủ tại phòng ngoài. Sở tịch thời gian này đêm ngủ không ngon giấc thường hay tròn dậy. Có lúc đêm hôm tỉnh lại còn kéo người vào nói chuyện, đến cả buổi tinh thần hoảng loạn, cô ở bên cạnh có thể chăm sóc bất kỳ lúc nào. Ngủ chưa lâu liền nghe sở tịch ở bên trong lơ mơ vọng đến tiếng gì đó, đồng sa ngủ không sâu, lập tức bật dậy, gõ gõ cửa, cậu sở, sở tịch không đáp, cậu sở, đồng sa đẩy cửa đi vào, sở tịch ngồi trên giường bóp chán, khoác một lớp áo ngoài, và vai dưới ánh trăng gầy khôn tả. Đồng xa nửa quỷ bên giường hơi ngẩn đầu lên xem xét y, sao thế cậu sở, gặp ác mộng à, sở tịch gật gật đầu, cười khổ, hình như mơ thấy trịnh bình, hình như, sở tịch đáp, tôi như thể nhìn thấy hắn, giống như em, nửa quỳ nhìn tôi, bộ dạng có vẻ rất chật vật, em nói xem hắn sẽ khổ sở không, cái tên đó suốt ngày cậu thả tùy tiện, dường như không chuyện gì làm hắn tổn thương. Bất kể tôi nói gì làm gì cũng không thương tổn được hắn, đồng xa không lời đáp lại. Sở tịch ngồi lâu như vậy, như thể nhận ra mình nói hệt như đang nói mê. Y thở dài, cố nặn ra một nụ cười với đồng xa, em về ngủ đi, có việc tôi sẽ gọi. Lời dài dòng từ chủ nhà, lâu lắm mới úp chương mới, thành thật xin lỗi những ai vẫn đang theo đọc cực đảo truy sát. Nói thật là nghỉ hè ta vô cùng rảnh rỗi và chạy theo một số kế hoạch khác Chính vì vậy mà tiến độ edit còn lết chậm hơn cả trong năm học Thậm chí còn thường xuyên quên phủi bụi nhà cửa Quên dép con của một số bạn sợp trên Tuy rằng không thể hoàn cực đảo truy sát trong hè như dự kiến Ta sẽ cố gắng edit nhanh nhất có thể và úp liền hai chương mỗi lần Phải nói là từ vài chương trở lại đây không hiểu sao bà Hoài lại viết một chương dài gấp 2 lần các chương từ 3637 trở về trước, vậy nên các bạn trẻ cứ thỏa sức chờ ta đào hố rồi thỉnh thoảng quang bom vài chương gần 20 trang út nhé, xin chào và lạc. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 43 Sở Tịch buổi sớm tỉnh lại, đầu óc vẫn còn choáng váng. Đêm qua hơi quá chén, y thường uống thuốc chống trầm cảm, hay phải kiêng rượu hết mức có thể. Sở tịch ngồi trên giường một lúc, rèm cửa dày cổ che khuất ánh mặt trời, nhiệt độ trong phòng tương đối thấp hơn nửa ánh sáng rất mờ nhà. Y nhớ lại tối qua giường như trông thấy trịnh bình nửa quỷ bên giường đau khổ nhìn y, bỗng dưng nghe lòng nhói lên, mới thức dậy, không nên khiến cho tinh thần quá phiền muộn. Sở tịch lắc đầu giúp tỉnh táo lại, rời giường đi vào phòng tắm rửa mặt, vừa lúc y ngẩn đầu lên khuôn mặt còn đẫm nước. Trợt từ trong gương như có hình bóng vật gì xẹt qua, y định thần nhìn kỹ thì biến mất rồi, nhưng cảm giác thình lình trong tích tắc đó giống hệt dáng vóc trịnh bình. Đồng xa ở bên ngoài một bên sắp xếp giấy tờ một bên chờ sở tịch thức dậy, thế nào mà vừa mở một tập văn kiện liền nghe thấy từ trong vọng ra tiếng sở tịch, gần như thất thanh, đồng xa, đồng xa, đồng xa đẩy ghế đứng lên, vội vội vàng vàng chạy tới, vừa chạy đến cửa thì nganh diện đâm sầm vào sở tịch. Hai người ngã lăn quay ra đất, đồng xa ôm chán hỏi một chàng, sao thế cậu sở, ngài có sao không? Sở tịch ngơ ngác ngồi trên mặt đất, giật mình khôi phục tinh thần. Không, không sao hết, y đứng dậy kéo đồng xa, giải thích, phòng tắm có con chuột, lát nữa em gọi Kim Thạch vào bắt chuột đi, cho hắn bớt rảnh rỗi sinh nông nổi ngày ngày ba hoa buôn chuyện. Đồng xa nghiêm túc gật gật đầu, được rồi, ngài còn việc gì phân phó không? Hết rồi, giấy tờ đó mang vào tôi vừa ăn vừa xem. Thời tiết dần dần ấm lên, việc làm ăn cũng đến hồi bận rột. Cửa ngõ nhập hàng súng đạn trước đây phần lớn do chỉnh ra nắm giữ. Hiện tại toàn bộ thị trường đã lọt vào tay sở tịch. Về mặt này khang dĩ thăng cực kỳ bất mãn. Sở tịch dạo gần đây tinh tường lợi hại, khiến người ta có cảm giác y đang muốn đập tan thế cân bằng tự mình xưng bá. Hôm nọ muốn kiểm tra tình hình bến tàu ra sao. Vài tay buôn súng cùng tụ tập, tất cả quây vào một bàn cùng ăn nhậu đánh bài. Sở tịch ăn sáng xong cũng nổi hứng muốn ra ngoài đi dạo, kết quả đụng mặt Kha Dĩ Thăng. Kha Dĩ Thăng ở trong quầy rượu tư ra cách bến tàu không xa mời bọn họ đến, đang lúc chơi bài. Kha Dĩ Thăng vừa thấy sở tịch liền ngập bài đứng dậy, mỉm cười hỏi, con cũng tới. Sở tịch vừa lên bài vừa cười đáp, sao nào, tôi không được chơi. Con tới đánh bài chúng ta làm gì còn đừng sống nữa, Kha Dĩ Thăng quay về phía người khác, hơi cười nói, mọi người không biết cậu ta đâu, trước đây tôi đưa cậu ta đến sòng bạc ở Alaska rồi thách đấu với vua bài chỗ đó, chơi bài bán, y đánh hòa với người ta. Gạ kia là chúa bạc bịp hắn chơi gian tới nỗi không ai thắng nổi cơ mà, đúng là tuổi trẻ tài cao, mấy thương nhân tuổi khá lớn đang ngồi nghe ra ẩn ý trong câu chuyện, cũng ngợt đầu tới tấp. Mấy người trẻ hơn một chút thì chẳng hiểu gì, cười nói với sở tịch, vậy phải đánh giá cao cậu sở rồi, đừng để cậu ấy nắm thóp đấy. Sở tịch cũng không ngẩn đầu lên, khẽ nói, bạc bịp không phải ngài dạy tôi sao. Hồi trước y sống trong kha da, kha dĩ thăng buồn chán, gọi người dạy y chơi bạc bịp, nói rằng cả đời làm nghề này cũng phải đánh cược đôi lần. Cá cực cũng là một nghệ thuật, nghe nói có người cầm vài lưỡi giao luyện ngay trên ngón tay. Luyện đến khi ngón tay linh hoạt ủyển chuyển đánh bài xuất quỷ nhập thần, trên bàn cờ phải nói là bất khả chiến bại. Cách làm này nghe chừng đơn giản, thực tế rất dễ làm bị thương ngón tay, sơ sảy là sẽ cắt nhầm vài ngón, vì vậy mà cắt phải gân tay cũng có không ít người. Sở tính khi luyện cách này cũng chịu không ít thương tích, vài nhát cắt là ngón tay đầm đề máu, kha dĩ thăng thường tự mình bôi thuốc dùng oai chậm rãi dùng băng vải quấn một lớp quanh ngón tay, vòng lên mu bàn tay. Văng gạc vải mềm quấn lấy từng khớp xương tinh xảo trên mu bàn tay. Hiện giờ nhớ lại có khi đó là lý do lớn nhất mà lúc xưa Kha Dĩ Thăng dạy sở tịch bài bạc. Nhưng nói sao thì sở tịch đều luyện xong rồi. Sau này y quyền cao chức trọng. Rỗi việc cũng không buồn hà cố đến sòng bạc kiếm vài xu lẻ nữa. Chẳng mấy ai biết sở tịch ở sòng bạc cực kỳ lợi hại. Trong phạm vi Hong Kong y đều xếp trên vài bậc. Kha dị Thăng không biết nghĩ ra cái gì. Thở dài nói. Ông nghĩ rằng những thứ dạy con hồi đó, giờ con lại mang ra áp dụng với ta. Sở tịch rũ mi, bước bài trên tay xuống, đứng dậy nói, xin lỗi, tôi, tôi không thoải mái nên về trước, các vị cứ ngồi chơi. Kha dĩ thăng đứng phát dậy đi theo ra ngoài. Sở tịch đứng tại hành lang, nghe tiếng bước chân của hắn liền dừng bước quay đầu lại. Kha dĩ thăng rảo bước tới tươi cười nói, sao vậy, nói con hai câu đã giận dỗi rồi. Không chơi nữa, sở tịch sắc mặt bình tĩnh, đây không phải là nể mặt ngài sao, thúc phụ, kha dĩ thăng thở dài, ta đâu có ý đó, nói thế nào con cũng là do ta nuôi dạy. Sở tịch đáp, tôi thì có, thúc phụ, ngài chăm sóc tôi lâu như vậy, từ khi còn nhỏ không hiểu chuyện đã lo cho tôi, dẫn dắt tới khi tôi trưởng thành, tôi không có gì báo đáp ngài cả, có đôi khi ngẫm lại trong lòng thấy thật hổ thẹn. Tôi còn muốn sau này có cơ hội sẽ hiếu kính ngài lúc tuổi già. Nhưng người tính không bằng trời tính. Tôi có lẽ không chờ được tới ngày đó. Kha dĩ thăng hầm hầm biến sắc. Tuổi còn trẻ mà nói nhăng nói củi cái gì. Tôi nói thật. Thúc phụ ngài đối với tôi ra sao trong lòng tôi rất rõ. Có câu vận người sắp hết lời nói thật lòng. Trước đây tôi có điểm nào trái ý ngài. Ngài hãy quên hết đi. Có được không? Lời đã nói đến nước này. Kha dĩ thăng dù có trăm câu vạn lời cũng đành đáp một câu được. Sở tịch hơi hơi nhoẻn cười, nói, nếu sau này tôi có con nhỏ thừa kế cũng phải nhờ cậy ngài. Sở ra có ngài săn sóc, đúng là phúc khí cha mẹ tôi vun đắp lúc sinh thời. Kha dĩ thăng nếu không có ý nghĩ tử tế gì về y thì đã tốt. Đằng này có mưu đồ với y lại nghe được những lời này, tức khắc có cảm giác mỗi từ mỗi chữ đều khác trong lòng. Nhưng Kha dĩ thăng không nói gì hết. Sở tịch cũng đã gửi gắm đến mức này, hắn thân là thúc phụ chẳng lẽ không đáp ứng sao? Sở tịch quay người trực đi, Kha Dĩ Thăng gọi y lại, từ từ. Sao thế? Kha Dĩ Thăng lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn hỏi, con, con yêu Trịnh Bình sao? Không hề, sở tịch lạnh nhạt cười, nhưng, tôi có thích hắn một chút, làm sao có thể không thích cho được, một kẻ khoái làm cu ly chạy mòng mỏng theo y. Có là con cốn cũng nảy sinh cảm tình. Huống chi lại là một kẻ sống sờ sờ tối ngày lời ngon tiếng ngọt nói anh yêu em yêu em suốt đời yêu em. Yêu một người không đơn giản, thích một người thì lại dễ đến không thể dễ hơn. Sở tịch chưa từng yêu ai, hiện tại thích một người, một chút xíu cảm tình, đối với y mà nói đã là quá nhiều. Kha dĩ thăng nghiêm nghỉ nói, sở tịch con cân nhắc một chút, không thể vì hắn mà xem thường tính mạng mình như vậy. Nhà con là một gia tộc lớn như vậy Con muốn phụ lòng mấy đời tổ tiên sở ra sao Tôi biết Con biết thế nào được Chẳng lẽ dùng cái trạng thái tinh thần ham chết chán sống này mà biết sao Tôi biết Sở tịch nói Nếu giờ tôi có thể quay lại Tôi vẫn sẽ giết hắn Sở tịch ra khỏi khách sạn Bầu trời bên ngoài chẳng biết từ lúc nào đã trở nên âm u Gió thổi tờ báo ven đường đến cạnh chân y Sở tịch cúi đầu Trịnh Bình trong ảnh đang mỉm cười với oai người đứng đầu trịnh ra bỗng nhiên mất tích, những kẻ có liên quan đồng loạt tỏ ra sợ hãi. Sở tỉnh nhặt tờ báo lên xem kỹ một lúc. Không phải tờ báo lớn có uy tín, phóng viên có tài năng phóng đại kinh hoàng, một vụ miêu sát chẳng có gì rắc rối được miêu tả thành một cục diện sinh tử lâm Ly bi đát. Trịnh Bình mất tích, chẳng ai biết là đi đâu, đám người xung quanh hoảng loạn không ngớt, bạn bè gần xa nhau nhau tỏ lòng lo lắng. Trong bốn chữ người có liên quan kia tuyệt nhiên không có sở tịch, từ đầu đến cuối câu chuyện, chẳng chút liên quan nào đến sở gia đại công tử cao cao tại thượng. Sở tịch hơi cười lên, từng chút từng chút, tao nhả xé tờ báo thành những mẫu nhỏ không lớn hơn cái đầu ngón tay là bao. Nói hưu nói vượn người thân cận nhất với anh ta rõ ràng là tôi. Rừng bê tông dưới bầu trời âm ú của Hong Kong, gió rít gào cuốn lấy từng mảnh vụn giấy báo như những cánh bướm đang vờn nhau. Nụ cười vụn vỡ của chỉnh bình tung bay đằng sau lưng sở tịch, nhất thời tĩnh mịch vô thanh. Sở tịch đi hai bước, đột nhiên bám lấy tường ngã xuống. Bảo vệ đứng vây quay chiếc xe dưới cầu thang lập tức chạy lên ba chân bốn cẳng đợi y dậy. Có người cuống quýt gọi điện cho bác sĩ, có người định nâng y dậy đưa lên xe, có người chạy tới chạy lui gào to, cẩn thận chút, cẩn thận đừng để ngã, nhanh, mau gọi bác sĩ, gọi xe cứu thương, điện thoại. Điện thoại.